các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ôi tôi vẫn gặp ngoài chợ nhưng mà mình thì chẳng lẽ mình lại nhắc. Ông Lương im lặng, chắp tay sau đít bỏ vào nhà ngồi uống trà. Hậu cũng biết chuyện này, biết tốt có dạ để ý đến mình. Cô muốn lấy chồng phứt cho xong để bố mẹ khỏi sốt ruột và nhất là vì cô có gia riêng trước thì mới đến lượt cô em theo truyền thống cả làng này. Ở Hải Ninh những cô gái mà nhan sắc chỉ ở mức trung bình như chị em Hậu Nếu không may mắn thì có khi phải đi vào con đường làm lẽ những ông già nhà giàu. Cho nên tuy chẳng nói ra nhưng cả hai cô đều âm thầm lo ngại cho tương lai. Buổi tối hôm ấy trời sáng trăng, hai chị em say gà ở đầu nhà đang nói chuyện phiếm thì bà Lương bưng rổ khoai luộc ra cho các con. Nhân thấy mẹ vui, hậu mới bạo dạn nói: "Mẹ à, uh, mẹ mẹ đừng có nhắc tới chuyện của bà Cần nữa mẹ." anh anh tốt anh sắp cưới vợ rồi. Bà Lương trợn mắt hỏi lại: "Cái gì? Thằng tốt sắp lấy vợ à? Nó lấy ai?" Hậu đáp: à, "Dạ, con nghe bảo là cái cưới cái cô nào bên kia sông ấy, chứ không phải là người làng mình." Bà Lương đang cầm củ khoai lang bắc giờ, ném bẹt vào rổ và bực bội nói: "Ơ, cái bạn cần này bắt láo thật ấy. Chỗ người lớn với nhau, lại quen biết bao nhiêu năm mà cứ như là đồ trẻ con ấy. Thế mà cũng dám mở mồm nói chuyện với tao." Để cái phiên chợ này tao gặp à, tao cho một trận." Hậu cười buồn. <cười> "Ô hay, người ta không có lấy con thì thôi chứ sao mẹ lại định mắng người ta? Vợ chồng là duyên số. Mẹ chẳng nói với con mãi như thế à?" Bà Lương chưa kịp nói tiếp thì Duyên chắp miệng chen vào. "Ừm, mẹ ơi, anh Tuất là con một của ông bà cần. Chị Hậu không lấy anh ấy là may đấy, báu gì mà phải tiếc. Đời nào thì lấy chồng con một nó cũng khó chịu lắm." chi hậu vậy làm dâu bà cần nó thì đến chết dần chết mòn thôi. Mẹ có gặp bà ấy thì mẹ cũng lờ đi, đừng thèm nhắc cái chuyện đó nữa." Hậu nhìn duyên thầm cảm ơn lời an ủi tế nhị của em gái, nhưng bà lương cãi: "Tao không tiếc, nhưng mà tao tức. Vì bà cần là cái chỗ đi lại với nhà mình bao nhiêu năm nay rồi, đã nói thì phải giữ lời chứ." Dứt câu, bà vùng vằng bỏ lên nhà. Hai chị em nhìn nhau không nói gì. Tiếng cối xay vụ vụ chạy đều đặn. Theo nhịp tay trải của Hậu, chăng trung tuần sáng vàng vạc rọi qua hành khế thư lá, in bóng Hậu trên vách bếp. Trời im gió, sức nóng hừng hực ban ngày đang tan dần trong không gian tĩnh mịch của đêm vắng. Ngoài đường cái có tiếng bước chân dồn dập, tiếng nói chuyện nho nhỏ của tuần phiên đi kiểm tra quanh làng, kéo theo tiếng chó sủa vang một hồi rồi tất cả lại chìm trong im lặng. Duyên ngồi ghé trên bao thóc dựng sát cây cột che chống mái hiên vừa bóc khoai vừa bảo "Chị, chị mỏi tay chưa? Để em xay cho một lúc." Hậu đưa cánh tay quệt mồ hôi trên trán và đáp, "Thôi cứ ăn đi, để chị xay nốt mẻ này rồi mình nghỉ. Còn sớm mà, tao phải đi gọi cái đầu đã, ngứa quá rồi." Cả hai chị em đều mặc váy lơ lửng đến bắp chân, bên trên chỉ có cái yếm nâu phơi ra nguyên tấm lưng trần trắng mốt dưới ánh trăng áo cánh ngoài và khăn vuông đen đều mắng trên thành cửa sổ. Xay lúa tuy không phải là một công việc quá nặng nhọc ở thôn quê, nhưng vì đôi tay đẩy cần máy xay lúc nào cũng phải hoạt động đều đặn nên chỉ một lúc là mồ hôi đã vã ra như tắm. Hai chị em đều có cái dáng dong dỏng cao, giống nhau từ tướng đi tới khuôn mặt, đến nỗi nhiều người tưởng lầm là chị em sinh đôi. Vì không cách biệt tuổi tác bao nhiêu nên hai chị em rất thân nhau và mọi chuyện lớn nhỏ đều kể cho nhau nghe, kể cả những tâm sự thầm kín, những mơ ước lửa đôi trong cuộc sống. Ăn xong củ khoai, duyên bưng bát nước trà nguội uống cạn rồi đứng dậy. Vừa đúng lúc Hậu cũng ngừng tay vì thốc trong cái cối không còn nữa. Hậu thấy rõ lớp mồ hôi chảy thành dòng từ bờ vai Trần xuống tới cả váy. Cô thở mạnh, với tay lấy áo và khăn mắng trên cửa sổ rồi dục duyên Thôi, đi tắm nè, nhớ bưng cái rổ khoai vào bếp nhé. Hai chị em vào buồng lấy quần áo rồi kéo nhau ra giàn nước kế bên bụi chuối bên hông nhà bếp. Bình thường thì hai chị em hay xuống tắm dưới ao, nhưng đêm nay trăng sáng quá tự dưng thấy ngại vì nhà hàng xóm ở bên kia bờ ao có mấy cậu con trai hay rảnh rập vào những đêm trăng trung tuần. Ở nhà trên, bà Lương đang u sầu nói chuyện với chồng về sự thay lòng đổi dạ của bà Cần không hỏi hậu cho con trai bà nữa. Ông lương ngồi hút thuốc láo và uống trà liên tục, không phát biểu lời nào. Ở với chồng mấy chục năm, bà lương biết. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net